Vô số tiếng chúc mừng tuyền đến Thanh Long Đại Đế càng lúc càng hương phấn. Tên ngu xuẩn thiên cương kia có cử bảo như vậy cũng không biết cách sử dụng, ha ha ha. Thanh Long Đại Đế cười nói. Khắp nơi trong thiên hạc, vô số kiêu hùng nhìn về phía Thanh Long Đại Đế đều thèm muốn. Đặc biệt là tử vi Đại Đế trong mắt chợt rõ ràng thể hiện không có không được nói. Tả phụ hữu bậc Thần có mặt gia tăng số lượng thám tử xung quanh Thanh Long Đại Đế. Ta muốn biết tất cả hướng đi của Thanh Long Đại Đế. Nhớ kỹ, phải là tất cả. Tử vi Đại Đế trầm giọng nói. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Tử vi Đại Đế mang theo một tia kiếp động, hứt một hơi thật sâu mới thôi nhìn về phía bắc ngoại châu. Hắn ca A y quay đầu nhìn về phía Tây Hải. Tây Hải hoàn toàn yên tĩnh. Diêm xuyên, thú giao hoán số 1, xà tinh tinh, mộng tam sinh, lúc này đều biến mất, tất cả đều đã biến mất. Hừ! Tử vi đại đế thẳng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tử vi đại đế không tiếp tục tìm kiếm, bởi vì tử vi đại đế đã có mục tiêu mới. Nam ngoại châu Trước hoàng thiên điện. Khổng hoàng thiên nhìn bắt ngoại châu thanh long đại đế. Thế chi kiếm? Kiếm điều khiển phận thế thiên hạ. Đây là một loại dấu hiệu sao? Khổng hoàng thiên nhớ chặt lông mày. Khổng tước tử và khổng hạc tử đứng một bên. Khổng tước tử không rõ vì sao? Khổng hạc tử lại khẽ cau mày nói. Lão tổ tung Vận thế thiên hạ hội tụ như vậy có quan hệ gì với thế vậy? Tương truyền thời điểm kỹ thứ nhất, hắn không phải đã thân hóa vận thế thiên hạ sao? Có thể bốn giới sắp hợp nhất cảm ứng được khí tức mệnh số, hắn cũng từ bên trong hỗn động, dần dần thức tỉnh. Đây mới chỉ là một sự bắt đầu. Vận thế tụ lại tái hiện thân. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Vậy Thanh Long Đại Đế hiện tại thì sao? Tranh ăn với hộ, Thanh Long Đại Đế muốn mượn dùng thế chi kiếm, khống chế vận thế thiên hạ. Thế chung Quy đã vụ hóa. Trước khi thức tỉnh sống lại, tất cả lực lượng của hắn chỉ có thể bị xem là công cụ của người khác. Lực phản kháng cũng không thể nào như thời điểm kỷ thứ nhất. Nếu như Thanh Long Đại Đế vẫn tiếp tục như thế, chỉ có hai kết quả. Một là luyện hóa tất cả vận thế, nắm giữ tất cả lực lượng kỹ thứ nhất của thế. Một kết quả khác, chính là bị thế mượn thể sống lại. Khổng Hoàng Thiên nói, “A khổng hạt tử, khổng tước tử đều nhất thời biến sắc. Thế khẳng định cảm ứng được ngày tận thế càng lúc càng gần. Mới dần dần từ bên trong vụ hóa hồi phục thần trí Thời gian không còn nhiều Ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ Mau chóng trùng kiếp đến thập thất trọng thiên Bằng không ta cũng sẽ trở thành đàn đạt chân cho bọn họ Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Khổng hạt tử khổng tước tử không dám nhiều lời Khổng tước tử, ngươi phái người truyền tin cho trường sinh đại đế. Ba tháng sau, chiến đấu một trận quyết định thắng thu tại cương vực Vĩnh Hằng. Người thu sẽ mất một châu. Khổng hoàng thiên hít sâu một cái nói. Vâng. Khổng tước tử lên tiếng trả lời. Cương vực Vĩnh Hằng. Trước đây không lâu thôn thiên vị thú đã đại náo một hồi. Nơi nào vừa vạn đã trở thành một đống đổ nát không có sinh linh sinh sống. Làm chiến trường thực sự không thể tốt hơn. Khổng hạt tự ngật đầu một cái. Thú gia hoán số một rời khỏi Tây Hải, vừa nhìn về phiếu Thanh Long Đại Đế ở Bắc Ngoại Châu, vừa tính toán điều gì. Vừa nãy, khi hắn nhìn thấy khí thế lớn lao của Thanh Long Đại Đế. Trong lúc nhất thời... Hắn vừa đố kỵ, lại vừa tham lam. Không bao lâu sau, thú gia hoán số 1 trở lại trong đại doan. Âm! Um, lúc này, những trận động đất trong thiên hạ đã dừng lại từ lâu. Ngoài trừ một đám cường giả thập ngũ trọng thiên, những người khác căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Số 1: làm sao bây giờ? Số 2 cao mày nói. Chúng ta không cần tới cương vực này nữa. Số một trầm giọng nói. Ồ! Lập tức trở về Lạc Dương. Khẳng định đám người Diêm Xuyên, Thông Thiên sẽ muốn trả thù. Hiện tại lại thêm bộ tộc nhân xà và thần giới. Chúng ta đi về trước đề phòng số 9 lại xảy ra chuyện. Không thể để bọn họ lại tiếp tục đánh chúng ta từng phần như vậy được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 121 biến số. S. Ô oh, một giọng nói. Được! Một đám thú giao hoáng sau khi đánh tiếng với nhau một hồi, nhanh chóng từ bỏ chiến trường tiến về phía Lạc Dương. Các thú giao hoáng vừa đi, phía xa văn khúc đám người đã nhận được tin tức. Bọn họ đi sao? Tham Lan trầm giọng nói, mọi người nhìn về phía Văn Khúc, sao có thể không lấy cương vực thiên tứ, nhưng để đề phòng có trò lượt, đại quân từ từ đẩy mạnh. Văn Khúc trầm giọng nói, được, các quân đoàn trưởng lên tiếng trả lời, dị thể võ chiếu, thôn thiên. Mặc vũ hề dẫn theo một nhóm người đi tới nơi bộ tộc Phượng Hoàng tụ tập, đi bắt thú giao hoáng ở nơi đó. Nếu như thú giao hoáng số 1 đã suy đoán như thế, mọi người chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận, bắt một đám thú giao hoáng. Diêm xuyên, mạnh dung dung, xà tinh tinh, mộng tam sinh lại đi tới nội lục Tây Ngoại Châu. Lúc trước chỗ này là một cứ điểm của hán vệ Đại Trăng, bọn họ đã ở trong một sơn cốt cướp đoạt tinh lực. Vừa vào sơn cốt trong nháy mắt ánh mắt xà tinh tinh và mộng tam sinh nhìn về phía một đại điện đang đóng cửa. Ồ! Sống năng lượng thật kỳ quái! Xà tinh tinh cổ quái nhìn đại điện kia. Ở bên trong là người nào vậy? Mộng tam sinh cũng cổ quái nói. Một thân khác của ta. Diêm xuyên cũng không hề che giấu. Trong đại điện, Diêm xuyên ngân đồng ngồi khoan chân. Xung quanh hắn là 3.000 thiên đạo nhanh chóng tuần hoàng bên trong đại điện. Hai mắt của Diêm xuyên ngân đồng hiện ra ngân quan, dường như đang toàn lực thôi diễn cái gì đó. Diêm xuyên dẫn theo mọi người tiến vào một đại điện khác. Mọi người vừa ngồi xuống. Âm um, mấy đạo lưu quan từ bên ngoài nhanh chóng vọt tới. Ha ha ha, đúng là vẫn còn đuổi tới. Thông Thiên là người đầu tiên tiến vào đại điện. Mạc Vũ Hề, dị thể võ chiếu cũng tiến vào đại điện theo. Dị thể võ chiếu không muốn bỏ qua sự tình lần này. Bởi vậy bộ tộc Phượng Hoàng dưới toàn lực đã nhanh chóng giải quyết công bằng. Sa Tinh Tinh Mộng tam sinh ngồi xuống. Không một người nào nói gì. Bọn họ chậm rãi uống trà chờ Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn về phía mạnh dung dung. Mạnh dung dung nhìn thấy xà tinh tinh cái gì cũng mặc kệ, thoáng cười khổ một hồi. Rốt cuộc thế nào? Diêm Xuyên nhìn về phía mạnh dung dung. Mặt vũ hề ở bên cạnh thần sắc thoáng động. Nhưng chung quy nàng lại không nói lời nào. Mèo, đúng vậy. Tại sao các ngươi đều đến đây? Miu Miu không chút kiên kỵ tò mò hỏi. Lần này là do sư tôn bảo ta tới, muốn mời ngươi hỗ trợ. Mạnh dung dung ung nhu nói. Sa tinh tinh ở bên cạnh lập tức sửa lại nói. Không phải hỗ trợ, là hợp tác. Mạnh Dung Dung thoáng nhìn về phía sạc tinh tinh. Diêm xuyên lại không để ý tới sạc tinh tinh, bởi vì Diêm xuyên tin tưởng Mạnh Dung Dung hơn. Chuyện gì vậy? Thú gia hoáng sao? Diêm xuyên hỏi. Vâng, lần này sư tôn với thần giới đạt được nhận thức chung, chi cắt tất cả thú gia hoáng. Mạnh Dung Dung nói. Ồ, chi cắt. Chân mày diêm xuyên nhếu lại. Vì thể võ chiếu cũng lộ vẻ bất mãn. Tại sao phải chi cắt? Bộ tộc nhân xà ta cần số lượng 8864 con. Xà tinh tinh mở miệng nói. Thần giới ta cần số lượng 7749 con. Mộng tam sinh mở miệng nói. Có ý gì? Diêm xuyên trầm giọng nói. Sa tinh tinh, mộng tam sinh lại không mở miệng, ném vấn đề khó khăn này cho mạnh dung dung. Lúc này, mạnh dung dung bị kẹp ở giữa hai phe. Một bên là người mình yêu thương. Một bên là sư tôn. Lúc này nàng cũng không ngừng cười khổ. Thú gia hoán tổng cộng chỉ có 108 con. Hai phe của các ngươi lại muốn 113 con. À, vậy phải chia cho các ngươi thế nào đây? Dì thể võ chiếu cười lạnh nói. Không sao. Bộ tộc nhân xà ta hiện tại đã có ba con. Xà tinh tinh cười hiếp mắt nói. Mộng tam sinh cũng mở miệng nói. Thần giới ta cũng có hai con. Húng hồ. Với thực lơn. u Vinh. Quy. Quy! Quy! Quy! Cường! Cường! U! A! Tứ huyền! Lục huynh ta! Các ngươi không thể nào bắt được! Với thực lực của các ngươi, nhất định phải phối hợp với chúng ta! Phối hợp! A! Chính các ngươi đi không được sao? Cần gì phải tới tìm chúng ta? Vì thể võ chiếu cười lạnh nói Trong mắt mộng tam sinh trở nên lạnh lẽo Nhưng cũng không nổi giận Mạnh dung dung lập tức nói Thú gia hoán thần thông hữu dị Cho nên bộ tộc nhân xà và thần giới Tuy rằng có thể đánh bại bọn họ Nhưng cũng không hoàn toàn bắt được bọn họ Một khi bọn họ vừa trao đổi Là có thể trốn không thấy hình bóng Cho nên mới cần hợp tác với các ngươi. Hệ thống tình báo của các ngươi tương đối toàn diện, có thể tập trung tất cả thú giao hoán. Cho nên chúng ta mới không thể không mượn lực lượng của các ngươi. Ồ, thì ra là như vậy. Cũng có chuyện các ngươi không làm được sao? Dị thể võ chiếu cười lạnh. Đối với thú giao hoán, võ chiếu vốn chuẩn bị lưu lại một ít. Dù sao thần thông của thú giao hoán quá mức nghịch thiên. Cho dù không thể biến thành của mình, nhưng khẳng định sẽ nhận được chỗ hữu dụng. Huống hồ bộ tộc nhân sạc thần giới quan tâm như thế, có thể thấy được tầm quan trọng của thú giao hoán. Diêm xuyên lại không bác bỏ. Hắn chỉ hiếu kỳ nói. Ta muốn biết tại sao. Xạc tinh tinh lập tức mở miệng nói. Chẳng có tại sao gì cả. Vương đã nói. Chỉ cần các ngươi trợ giúp chúng ta. Thời điểm bốn giới hợp nhất. Bộ tộc nhân xà ta sẽ trợ giúp các ngươi hóa giải một nguy cơ. Thần giới ta cũng như thế. Mộng tam sinh trầm giọng nói. Diêm xuyên lại nhìn về phía mạnh dung dung. Mạnh dung dung cũng không để ý tới xà tinh tinh. Mà nói rõ sự thật Bởi vì bọn chúng là thần thú Hơn nửa thú gia hoán là một loại cực kỳ đặc biệt trong các thần thú Diêm suy nghi hoặc nhìn về phía mạnh dung dung Hắn không hiểu về lời giải thích này Dung dung Sa tinh tinh nhất thời kêu lên muốn ngắt lời mạnh dung dung Nhưng Mạnh Dung Dung vẫn không để ý đến tiếp tục nhìn Diêm Xuyên nói. Mười thần thú đứng đầu trong thiên hạ có thể xếp vào 10 vị trí đầu không chỉ bởi vì nguyên nhân xếp hạng. Giống như nghiệp vị thiên địa, 10 thần thú đứng vị trí đầu đều có một loại thân phận đặc biệt. Chúng còn có một cái tên khác. Tên gì vậy? Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói. Xà Tinh Tinh. Mộng tam sinh đều nhớ mày, muốn ngăn cản Mạnh Dung Dung tiếp tục mở miệng. Nhưng Mạnh Dung Dung vẫn không để ý tới hai người. Biến số. Mạnh Dung Dung nói. Biến số. Thần thú 10 vị trí đầu sao. meo Miêu Miu mở to mắt. Biến số. Thần sắc diêm xuyên cũng trở nên ngưng trọng. Võ chiếu ở bên cạnh càng lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc qua đi, trong mắt nhất thời phóng ra rất nhiều tin quang. Vâng, 50 đại diện số lượng, sử dụng 49. Một trong số đó đã bỏ chạy. Một trong số đó chính là biến số. Biến số chính là 10 đại thần thú này. Năm đó sư Tôn đã bắt đầu phong ấn bạo tạc thú. Thú nhất môn nhất dạng, thôn thiên vị thú, thú giao hoán, chính là vì muốn bao bọc biến số này, chuẩn bị sử dụng để ngênh chiến lần cuối cùng với mệnh số. Biến số, biến hóa thất thường, đã chắn chắn là không, nhưng cũng có thể hóa hàng ngàn hàng vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org wow. 12 chương 122 Nguyện hóa giải một lần nguy cơ M. Anh Dung Dung giải thiết Xà tinh tinh, mộng tam sinh nghe thấy nàng nói vậy đều khe khẽ thở dài Nếu mạnh Dung Dung đã nói ra, bọn họ có tiếp tục cản cũng vô dụng Biến số dùng để nghênh chiến với mệnh số sao Diêm xuyên nhớ mày Tinh quang trong mắt võ chiếu bắn ra bốn phía. Đây vẫn là lần đầu tiên võ chiếu nghe nói thần thú ở 10 vị trí đầu này lại còn có bối cảnh như thế. Thần thú. Chẳng trách chúng lại khác so với yêu thú nhiều như vậy. Mười thần thú đứng đầu, mỗi loại thần thông đều nghiệp thiên như vậy. Diêm xuyên, bộ tộc nhân xà và thần giới bắt buộc phải có chúng. Bọn họ Mạnh dung dung nhất thời không biết giải thiết như thế nào A thú giao hoáng Nếu như các ngươi có thể bắt được vậy tự mình đi nắm bắt đi Võ chiếu không muốn từ bỏ thú giao hoáng Bởi vì một khi đáp ứng chính là phải giao ra tất cả thú giao hoáng Diêm xuyên lại trầm tư suy nghĩ Đại diện số lượng 50 Sử dụng 49 Một trong số đó bỏ chạy Diêm xuyên nhớ kỹ Hình như hắn đã từng nghe bác hoàng đề cập tới điều này Tất cả thiên địa Thậm chí 3.000 thiên đạo Thậm chí mệnh số đều ở bên trong 49 này 49 này được gọi là định sổ Đại diện số lượng phải đầy đủ tất cả mới là hoàng mỹ Nhưng đáng tiếc Sự tình không bao giờ hoàng mỹ cả Thiên địa cũng vậy. Một trong số đó bỏ chạy khiến thiên địa thật ra tàn khuyết không đầy đủ. Thái cực cũng tàn khuyết không đầy đủ. Một trong số đó chính là biến số. Định sổ biến số đại diện số lượng. 10 đại thần thú. Mạnh dung dung nhìn Diêm Xuyên chờ đợi Diêm Xuyên đưa ra quyết định cuối cùng. Trong ánh mắt nàng chật hiện lên một sự kiên định. Dường như mặc kệ Diêm Xuyên quyết định thế nào, nàng đều đứng ở bên phía Diêm Xuyên vậy. Thái độ của thông thiên dường như không để ý. Mặc vũ hề tất nhiên ủng hộ Diêm Xuyên. Miu Miu cũng ủng hộ Diêm Xuyên. Chỉ có vỏ chiếu trong ánh mắt vỏ chiếu có phần không cam lòng không muốn. Tại sao muốn mình bắt được thú giao hoán, phải cho thần giới và bộ tộc nhân xà. Tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên. Tuy rằng Diêm Xuyên và Thông Thiên Vốn thì có giao tình rất tốt, nhưng hai người hiểu rõ phải trái trên dưới. Thông Thiên Vốn nên có suy tính của riêng mình. Nhưng trước đây không lâu chính Diêm Xuyên giúp mình nên mình mới có thể đoạt lại thân thể. Với ân tình như vậy, Thông Thiên cũng bỏ qua suy tính lần này. Chuẩn bị nghe xem Diêm Xuyên sẽ nói như thế nào. Hai người xà tinh tinh, mộng tam sinh nhìn chầm chầm về phía Diêm Xuyên. Ngoại trừ võ chiếu ra, những người khác đều là người của Diêm Xuyên tất nhiên sẽ nghe quyết định của Diêm Xuyên. Lúc này, cho dù là võ chiếu cũng hiểu rõ. Với dị thể của mình bây giờ căn bản không thể nào lay chuyển được hai thế lực lớn này. Võ Chiếu hy vọng Diêm Xuyên có thể cùng chung một chiến tuyến với mình. Dù sao, thú gia hoáng, biến số. Tuy rằng còn không biết sử dụng thế nào, nhưng một khi bảo bối đến trong tay mình, sao có thể chấp tay dân cho người. Bởi vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Diêm Xuyên chờ đợi Diêm Xuyên đưa ra quyết định. Diêm Xuyên không nói gì, mà nhìn ra ngoài điện. Nhìn về phía đại điện nơi Diêm Xuyên Ngân Đồng đang bế quan. Diêm Xuyên Ngân Đồng ngồi khoanh chân ở trong đại điện. Xung quanh có rất nhiều cấm chế ngăn cách trong ngoài khiến người bên ngoài không có cách nào điều tra bên trong. Xung quanh Diêm Xuyên Ngân Đồng chính là 3.000 thiên đạo tuần hoàng. Ở trong đại điện còn có một người khác. Đó chính là thú giao hoán số 108 đã trao đổi thân thể Diêm Xuyên trước đây không lâu Sau đó lại bị trao đổi trở lại Lúc này thú giao hoán số 108 bị rất nhiều xiền xếp khoáng lại không thể động đậy Thú giao hoán đang hấp hối Mắt Diêm Xuyên ngân đồng phóng ra ngân quang, Đang không ngừng thô diễn Thời điểm hắn thô diễn Không ngừng thao túng 3.000 thiên đạo ở bên cạnh. Ngưng tụ lực lượng. Chậm rãi hình thành một thể năng lượng mới. Âm. Thể năng lượng mới năng lượng vừa hình thành, đã âm âm bị phá tan. Ban đầu ta muốn lấy 3.000 thiên đạo thôi diễn ra thú giao hoán chung quy vẫn thiếu một chút. Hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Biến số. Nếu là biến số, 3.000 thiên đạo chỉ có thể thôi diễn ra được một bộ phận trong số đó. Còn có một bộ phận khác cần con ngươi bạc của ta thôi diễn ra. Nếu chỉ là điểm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Một khi thôi diễn ra thú giao hoán tất cả ta có thể tùy ý sắp xếp. Một mười. Chỉ cần thôi diễn thành công, bất cứ lúc nào ta cũng có thể sáng tạo ra thú giao hoán. Trong mắt Diêm Xuyên Ngân Đồng lón ra một sự kiên định nói. Trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng, dần dần hình thành một vật hình lưới. Bên trong vật hình lưới kia càng ngày càng có nhiều chấm nhỏ, dường như lấy này xây dựng ra một thú da hoáng môi. Trong một đại điện khác, mọi người đang chờ câu trả lời của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên hít sâu một cái Lại nhìn về phía sạc tinh tinh và mộng tam sinh. Thú giao hoáng có thể cho các ngươi. Nhưng lời hứa của các ngươi. Diêm xuyên. Võ chiếu nhất thời lo lắng nói. Diêm xuyên sao có thể thỏa hiệp như vậy được. Diêm xuyên lại nhìn chầm chầm về phía sạc tinh tinh và mộng tam sinh. Hai người có chút sưởng sờ. Bọn họ không ngờ được Diêm Xuyên bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy. Thiên Đình Đại Trăng Thiên Đình Đại Chu Bộ Tộc Nhân Sạc Ta có thể hứa Chỉ cần nhận được thú giao hoán Sẽ hoán giải một lần nguy cơ cho các ngươi. Cụ thể khi nào, sẽ do chính các ngươi quyết định Bộ Tộc Nhân Sạc Ta sẽ ra tay giúp mỗi người các ngươi một lần. Cho dù đến cuối cùng vương tự mình ra tay. Chỉ cần trong phạm vi khả năng chúng ta có thể. Bộ tộc nhân xà ta sẽ giúp toàn lực để làm. Sắc mặt xà tinh tinh nghiêm nghị nói. Chỉ cần trong phạm vi khả năng của thần giới ta. Bảy huynh đệ thần giới ta nguyện toàn lực giúp mỗi người các ngươi hóa giải một lần đại nguy cơ. Mộng tam sinh cũng khẳng định nói. Được, Diêm Xuyên lên tiếng trả lời. Đây là Ngọc Phù, chỉ cần ngươi bóp nát nó, bộ tộc nhân xà lập tức chạy tới. Xà Tinh Tinh lập tức lấy ra hai miếng Ngọc Phù. Xà Tinh Tinh đưa Ngọc Phù cho Diêm Xuyên, đồng thời đưa cho Võ Chiếu. Khuôn mặt Võ Chiếu âm trầm không muốn tiếp nhận. Nhưng lúc này Đại Thế đã định tất cả đã không còn chỗ trống để quay lại. Có chút oán giận, Võ Chiếu cũng chỉ có thể tiếp nhận miếng ngọc phù kia. Đây là ngọc phù của thần giới ta. Thời điểm các ngươi bóp nát ngọc phù thần giới ta cũng sẽ lập tức chạy tới. Mộng Tam Sinh cũng đưa ra hai miếng ngọc phù. Diêm Xuyên và Võ Chiếu đều tiếp nhận ngọc phù. Sau khi nhìn thấy Diêm Xuyên và Võ Chiếu đã tiếp nhận ngọc phù, Xà tinh tinh lại nở nụ cười Như vậy là tốt rồi Hy vọng sẽ mau chóng hoàn thành Trước hết hai vị tạm thời hãy ở lại đây Chúng ta phải liên hệ với thuộc hạ của mình một chút Diêm xuyên nói Cũng tốt Mộng tam sinh gật đầu một cái Sau khi thu xếp cho mọi người xong Diêm xuyên nhìn về phía võ chiếu nói Võ Đế, lần này thật xin lỗi. Ta đã thay ngươi quyết định. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 123 toàn diện phản công. A Ngươi nói không sai. Dựa vào thực lực của Đại chúng ta, bây giờ vẫn chưa thể đối kháng với hai cổ thế lực lớn này. Thần giới! Bộ tộc nhân xà Nghe đồn không phải là người kỷ thứ nhất Mà chính là người sinh ra ở kỷ thứ hai sơ kỳ Nội tình cực kỳ hùng hậu Võ chiếu khe khẽ thở dài Nếu như hồng quân còn ở trên đời Có lẽ có thể là tiêu diệt một phen Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là giúp võ đế phục quốc Diêm xuyên trầm giọng nói Lão sư sao? Võ Chiếu nhếu chặt lông mày. Người của ta nhận được tin tức tất cả đám thú gia hoán lui về thành Lạc Dương. Bây giờ, giúp ngươi phục quốc vậy bắt đầu từ cơ sở. Lây từng con thú gia hoán đổi lại người của võ đế, lại tiếp tục đến thân thể của võ đế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Được. Võ Chiếu gật đầu một cái. Tất cả thú gia hoán đã bị các thám tử đại trăng ta chú ý. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ! Trong mắt võ chiếu đột nhiên lón ra một tia sáng lạnh. Mặc dù võ chiếu biết trong triều có thám tử đại trăng. Giống như mình cũng bố trí thám tử của mình trong đại trăng. Nhưng võ chiếu không ngờ được đại trăng lại xâm nhập vào đại chu sâu như vậy. Tất cả thú giao hoán đều bị theo dõi sao. Nhìn thấy trong mắt võ chiếu lón lên tia sáng lạnh như vậy, nhưng Diêm Xuyên không để ý lắm nói. Thám tử của ta đều chỉ là một vài hại nhân. Không có quyền không có thế. Căn bản không có cách nào tiêu diệt từng bộ phận được. Vẫn cần võ đế vận dụng thế lực có thể khống chế. Võ chiếu gật đầu một cái. Thái Bình, đi vào. Rất nhanh, ngoài điện có một nữ tử với dáng gian cung nữ tiến vào. Mẫu đế. Sắc mặt nữ tử kia có phần cổ quái nói. Nữ tử bị trao đổi là Thái Bình công chúa. Mà giờ phút này thân thể của mình lại bị mẫu thân chiếm. Thật sự là một loại cảm giác nói không ra lời. Trậm muốn tách đám thú giao hoáng ra để đánh. Cẩm biết, ở trong triều ngươi đã mai phục một thế lực, có đúng không? Dị thể võ chiếu trầm giọng nói. Dị thể Thái Bình lập tức quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, dị thể Thái Bình cực kỳ hoảng loạn. Mẫu đế thứ tội, mẫu đế thứ tội. Nhi thần, nhi thần hồ đồ. Dị thể Thái Bình cầu xin tha thứ nói. Võ chiếu hiếp sâu một cái nói. Thái Bình ta biết ngươi muốn học ta, Xoáng vị cướp ngôi. Đáng tiếc năng lực của ngươi còn kém xa. Những người của ngươi trẩm sao có thể không biết. Chỉ có điều trẩm vẫn không quản tới, Muốn cho ngươi một lần cơ hội hối cải để làm người mới mà thôi. Lần này ngươi trợ giúp quần thần trở về vị trí cũ trẩm sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vâng, tạ ơn mẫu đế. Vì thể Thái Bình công chúa cả kinh toàn thân toát mồ hôi lạnh. Diêm xuyên ở bên cạnh gật đầu nói. Như vậy là tốt nhất. Chỉ cần lừa gạt một người thú giao hoáng tới trao đổi về một thần tử của võ đế. Lại lấy thần tử đó đi lừa gạt thú giao hoáng khác. Vậy không bao lâu nữa có thể bắt được tất cả đám thú giao hoáng. Như vậy tất cả thần tử của võ đế cũng sẽ trở về vị trí cũ. Đúng, võ chiếu gật đầu một cái. Có hệ thống tình báo, có kế hoạch tinh diệu, lần này bắt lấy thú giao hoán cũng chính thức bắt đầu. Do dị thể võ chiếu và dị thể Thái Bình công chúa triệu tập thuộc hạ của Thái Bình công chúa. Lặng lẽ thực hành kế hoạch sáng vị. Tất cả nhanh chóng được tiến hành đâu vào đấy. Bắc Ngoại Châu, Thanh Long Điện. Thanh Long Đại Đế ngồi trên bên trên Long ỷ. Một đám thuộc hạ không ngừng bẩm báo tất cả mọi chuyện với Thanh Long Đại Đế. Lần này thực lực Thanh Long Đại Đế tăng mạnh, gần như tất cả thuộc hạ đều mừng như điên. Dường như những oan ước ngày xưa đã tìm được nơi phát tiết. Chủ thượng, thiên đình đại trăng kia càng lúc càng cường đại. Một thời gian trước Chu tước đại đế đi tới, đã phải chật vật quay về. Đúng vậy, chủ thượng. Chúng ta còn có mấy trăm huynh đệ đang bị bắt giữ trong hàm dương. Chủ thượng, vẫn mong chủ thượng cứu huynh đệ của chúng ta ra. Các thuộc hạ không ngừng thỉnh nguyện. Thanh long đại đế càng lúc càng tỏ ra ngưng trọng. Ngày xưa hắn từng bị diêm xuyên chèn ép Cảnh tượng dường như vẫn còn rõ ràng trước mắt Không chỉ có bản thân chịu sỉ nhục Đồng thời còn không thể cứu được thuộc hạ của mình ra Không sai Bây giờ thực lực của trẩm đã được tăng cường Đây chính là thời điểm để cứu đám người kháng Kim Long Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói Chủ thượng Anh Minh Một đám thuộc hạ vui mừng nói Chủ thượng, thần cảm thấy lúc này không thiết hợp để đi tới hai thành Hàm Dương và Đại Tần Một thần tử đầu hồ ly kêu lên Ồ, mọi người đều nhìn về phía thần tử đầu hồ ly này Chủ thượng, Hàm Dương, Đại Tần chung quy có chút hữu dị Cũng không ai biết bên trong còn có điều gì không biết Đương nhiên, thần không phải nghi ngờ năng lực của chủ thượng, chỉ là trước mắt có một lựa chọn tốt hơn. Nói nghe một chút. Vâng, chủ thượng, ngày xưa chặn chủ thượng lại, còn có thông thiên giáo chủ. Bây giờ, Diêm Xuyên vẫn đang ở Tây Ngoại Châu. Chủ thượng lại ở Tây Ngoại Châu bắt lấy Diêm Xuyên, lấy Diêm Xuyên đổi lấy huynh đệ chúng ta. Húng hột. Bắt giam Diêm Xuyên cũng có thể khiến Diêm Xuyên hưởng thụ một chút sự đau khổ của huynh đệ chúng ta. Thậm chí, nếu như có thời gian rảnh, chủ thượng còn có thể cho thông thiên giáo chủ một bài họp. Thần tử đầu Hồ Ly trầm giọng nói. Thanh Long Đại Đế còn chưa mở miệng, một đám thần tử đều trở nên hương phấn. Đúng vậy. Nếu như bắt được Diêm Xuyên, như vậy không phải đã giúp huynh để chúng ta trúc được cơn giận sao? Diêm Xuyên ở Tây Ngoại Châu không phải là ở sân nhà thực lực tất nhiên không bằng khi ở Hàm Dương. Chủ thượng bây giờ bắt hắn, dễ như trở bàn tay. Vẫn là đại nhân suy nghĩ chu đáo. Nghe mọi người cảm tháng một hồi, thần tử đầu hồ ly kia cũng khẽ mỉm cười. Thanh Long Đại Đế cũng hài lòng gật đầu một cái. Như thế là tốt lắm. Phái người ở Tây Ngoại Châu tìm kiếm tung tích của Diêm Xuyên. Vâng. Cõi âm, Đại Tần Thành. Thượng Thư Phòng. Cương Thi Diêm Xuyên đối mặt với một đám trọng thần. Lưu Cương, đã phái người của Hán về đi chưa? Cương Thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, đã phái đi. Nhưng trường sinh đại đế căn bản không để ý đến chúng ta. Lưu cương cao mày nói. Sao? Hắn không để ý đến sao? Vâng, hắn vệ căn bản không được gặp trường sinh đại đế. Thậm chí, sau khi báo danh tính của thiên đế, một đám quân đoàn trưởng của thiên giới trường sinh cũng không để ý tới. Lưu cương cao mày nói. Thiên giới trường sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đông phương chính phái không phải là người có giả tâm. Tại sao hắn bỗng nhiên khiêu chiến khổng hoàng thiên như vậy? Khổng hoàng thiên cũng đã tiếp nhận. Thời gian ước hẹn chiến đấu đã dơ, dơ quy quy, u, vinh, quy quy, ơ, đưa ra. Còn có hai tháng bữa, hai người sẽ bắt đầu đại quyết chiến sao? Diêm xuyên trầm giọng nói, chúng thần cũng nghĩ mãi mà không hiểu. Tuy nhiên hán vệ vẫn đang không ngừng nghỉ trăm phương ngàn kế để gặp mặt trường sinh đại đế. Lưu Cương nói, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 124 đáng tiếc các ngươi quá ngu. Tờ IEP tục theo dõi. Yêu cầu hán vệ tiếp tục suy nghĩ tìm biện pháp để gặp được trường sinh đại đế, đồng thời thường xuyên báo cáo với Trẫm. Cương thì diêm xuyên nói, vâng, lưu cương lên tiếng trả lời. Theo thời gian trôi đi, mưu tính của võ chiếu tách ra lùng bắt thú giao hoán đã được thực hiện với tốc độ càng ngày càng nhanh. Diêm xuyên tập trung thú giao hoán cũng không một con nào có thể trốn chạy. Phải làm sao với thú giao hoán số 1, số 2 bây giờ? Diêm xuyên nhìn về phía mộng tam sinh. Yên tâm! Hai người này, các ngươi cứ giao cho thần giới ta là được. Bọn chúng cướp giật thân thể của tứ huynh, lục huynh của ta. Hừ! Mộng tam sinh lạnh lùng nói. Như vậy thì tốt. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Bây giờ chỉ còn dư lại 10 con thú giao hoán ở bên ngoài. Đến chừng nào thì ngươi giao hết bọn chúng cho chúng ta? Sa tinh tinh cười nói. Thời điểm bắt được hết bọn chúng ta sẽ giao cho các ngươi. Lẽ nào các ngươi còn lo lắng ta không giao ra những con thú giao hoán này ra hay sao? Diêm xuyên thản nhiên nói. Hi hi hi, sao có thể có chuyện như vậy được? Ta tinh tinh cười nói. Tuy rằng nàng nói với Diêm Xuyên, bộ dạng rất chắc chắn, nhưng trong giọng nói lại có phần không vững tin cho lắm. Mạnh Dung Dung đứng ở bên cạnh, trong mắt lón ra một sự ái nấy. Dung Dung, nàng về sơn cốt trước. Nàng ở đó làm hộ pháp cho một thân thể khác của ta đi. Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Dung Dung nói. Được. Mạnh dung dung gật đầu một cái. Bạch khởi kim đại vũ, các khanh cũng theo dung dung trở lại. Tất cả thú giao hoán trước hết cứ giao cho thân thể kia của trẩm tạm giam giữ. Chờ sau khi thân thể kia của trẩm đi ra, mới có thể chia cho bộ tộc nhân sạc thần giới. Diêm xuyên phân phó nói. Vâng. Bạch khởi kim đại vũ lên tiếng trả lời. Tiếp theo. Hai người dẫn theo mạnh dung dung nhanh chóng rời đi. Mỗi con thú giao hoáng bị bắt không ngừng được bị đưa tới chỗ của Diêm Xuyên Ngân Đồng. Tại vị trí đại điện của Diêm Xuyên Ngân Đồng đang bế quan, thú giao hoáng được treo lơ lượng bên trong càng ngày càng nhiều. Từng con thú giao hoáng một đều được cung cấp để Diêm Xuyên Ngân Đồng nhanh chóng thô diễn. Khả năng mô phỏng của Diêm Xuyên Ngân Đồng càng ngày càng hoàn mỹ. Tại Thành Lạc Dương, thú giao hoán số 1 triệu tập một đám thú giao hoán đến. Hình như có chút không ổn. Thú giao hoán số 1 cao mày nói. Sao? Một đám thú giao hoán không hiểu nói. Đã 3 tháng qua quá yên tĩnh. Tại sao nhóm người Diêm Xuyên không tiếp tục đi tới đối diện với chúng ta? Thú giao hoán số một trầm giọng nói. Khẳng định bọn chúng đang chuẩn bị âm mưu nào đó. Thú gia hoán số 2 trầm giọng nói. Phía bên ta cũng không có tin tức gì. Thân thể võ chiếu trầm giọng nói. Diêm xuyên quá mức giảo hoạt. Lần trước nếu không phải bị diêm xuyên lượt, lúc này chúng ta căn bản không cần cẩn thận như vậy. Số 2 trầm giọng nói Một đám thú giao hoán gật đầu Trong đám thú giao hoán này lại có vài người thần sắc vô cùng lạnh lẽo Số 39 đâu? Tại sao đến bây giờ hắn còn chưa tới? Thân thể võ chiếu cao mày nói Số 39 chính là thú giao hoán trao đổi với Thượng quan Uyển Nhi Lúc này Thượng Quang Uyển Nhi dẫn theo một đám người mặc áo bào đen vội vã đến. Tất nhiều thị vệ nhìn thấy, đều hành lễ. Thiên đế có lệnh các ngươi đều lôi ra đi. Thượng Quang Uyển Nhi kêu lên. Vâng, một đám thị vệ đều rút đi. Thượng Quang Uyển Nhi dẫn theo mọi người nhanh chóng đến đại điện trước đó. Tất cả ở nơi này. Mộng tam sinh. Thượng Quang Uyển Nhi nhìn về phía mộng tam sinh nói. Sao? Mộng tam sinh từ trong đám áo bào đen, nhanh chóng lấy ra một hồ lô cực lớn. Đó chính là hồ lô hồng môn. Mời bảo bối, thu. Mộng tam sinh quát to một tiếng. Miệng hồ lô liền quay về phía đại điện trước mắt. Âm. Um. Một lực hút hung mảnh sông thẳng tới. Rầm. Nhất thời cả tòa đại điện nhanh chóng bị hút vào hồ lô. Trong đại điện, một đám cường giả nhất thời biến sắc. Không tốt, phá, số một quát to một tiếng, ầm. Dưới một lực lượng mạnh mẽ, đại điện bị phá tan. Một đám thú giao hoáng đều bay ra. Nhưng lực hút của hồ lô hồng mông thực sự quá lớn. Người bình thường, căn bản không chống đỡ được, chỉ có thú giao hoán số 1, số 2, và thân thể võ chiếu bay ra. Hi hi hi, thân thể võ chiếu, xem ta đây. Xà tinh tinh nhất thời bay ra. Lúc này thân thể võ chiếu không dám do dự, nhất thời thân hình liền chấp hiện. Âm, um, đại đạo của võ chiếu bay vút lên trời. Võ chiếu thân hợp đại đạo bảo hộ bản thân Nhưng hai mắt xà tinh tinh lại bắt đầu thôi miên Thời điểm xà tinh tinh bắt đầu thôi miên Thân thể võ chiếu chật dừng lại Mời bảo bối thu Mộng tam sinh lại kêu to một tiếng Âm Trong nháy mắt thân thể võ chiếu bị hút vào trong hồ lô Khốn kiếp ngư dám Thú giao hoán số 1, số 2 đột nhiên cả kinh kêu lên. Âm, um, âm, um. hai đạo lưu quan sông thẳng đến, âm, um, ầm um, va về phía thú giao hoán số 1, số 2. Lại là sát đế, mẫn hoàng, hai người khác của thần giới mang trên người hồ lô lớn xuất hiện. Âm, um. tất cả bầu trời thành lạc dương đều nổ vang từng đợt. Vô số thị vệ nhanh chóng lao đến. Bọn họ lại nhìn thấy Thượng quan Uyển Nhi Thái Bình công chúa nhanh chóng nói. Lui ra. Vâng. Là các ngươi sao? Các ngươi lại hợp tác với bọn họ. Thú giao hoán số một kêu lên. Tất cả thú giao hoán đã bị bắt. Hiện tại chỉ còn thiếu hai người các ngươi. Xem các ngươi chạy trốn ở đâu được. Ánh mắt sát đế lạnh như văn nói. Không, không thể nào như vậy được. Làm sao có thể như vậy được? Chúng ta có hơn 100 người. Thú giao hoán số 2 cả kinh kêu lên. Đáng tiếc các ngươi quá ngu. Sát đế lạnh như văn nói. Mời bảo bối, xoay người. Vèo. Trong nháy mắt trạm tiên phi đao chém về phía thú giao hoán số 2. Tàn hình. Vèo. Cảm tiên phi đao xuyên qua thân thể của thú giao hoán số 2 giống như thú giao hoán số 2 không tồn tại vậy. Ở trước mặt ta còn muốn trốn sao? Hừ! Sát đế hừ lạnh nói. Vèo! Sát đế truy sát về phía xa. Mẫn hoàng mang theo hồ lô băng thiềm truy sát về phía thú giao hoán số 1. Mọi người lật áo tràn đen lên. Đồng thời nhìn về phía hồ lô hồng mông của Mộng Tam Sinh. Lúc trước hồ lô hồng mông hút cả tòa đại điện. Bây giờ, hồ lô hồng mông lại phun ra từng người. Nhưng đều là những người đã được hoán đổi lại thân thể. Lúc này mỗi người bọn họ đều kiếp động nhìn về phía dị thể võ chiếu. Mộng Tam Sinh trong hồ lô của ngươi còn có 8 thú giao hoán. Nhờ các ngươi đổi lại thân thể cho võ chiếu Sau khi đổi lại thân thể cho võ chiếu Các ngươi đi tới sơn cốt lúc trước Phân chia tất cả thú giao hoán Tất cả đám thú giao hoán đều ở đó Diêm xuyên nhìn về phía mộng tam sinh Được Mộng tam sinh gật đầu một cái Trong mắt dị thể võ chiếu lón ra một tia vui mừng Tuy rằng vừa bắt được thú giao hoán Nhưng võ chiếu tự có thủ đoạn đoạt lại thân thể của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 125 Đại chu Phục Quốc Giờ Y, E, Mân, Xuyên, Võ Chiếu, Thần Giới, Bộ Tộc Nhân Sạc Phối Hợp Tất cả đều hết sức thuận lợi. Đại chu gần như đã phục quốc Diêm Xuyên Đây là tử tiêu cung của lão sư. Ngươi đã thực hiện lời hước ta là người đánh giá. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói. Nói xong, thông thiên giáo chủ lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng kim. Quả cầu nhỏ vừa xuất hiện, xà tinh tinh, mộng tam sinh nhất thời lộ vẽ nghi hoặc Võ chiếu nhìn quả cầu nhỏ kia trên nét mặt có một chút không muốn, đồng thời cũng có một tia giải thoát. Diêm xuyên tiếp nhận. Sau khi Diêm xuyên tiếp nhận, lập tức bắt đầu dò xét. Trong suốt quả cầu nhỏ trong suốt kia lại nhìn thấy một hành tinh ở chính giữa. Vây quanh hành tinh này là chính đại hành tinh. Đây chính là Thái Dương hệ mà Trung Sơn đã nhắc tới sao? Chính là chính đại hành tinh này sao? Vậy đây chính là địa cầu. Hai mắt diêm xuyên thoáng cứng lại nói. Cái gì? Thông thiên nghi ngờ nói. Không cái gì. Diêm xuyên lắc đầu một cách, sau đó xoay tay cẩn thận thu hồi quả cầu nhỏ này lại. Âm! Um. Đột nhiên, phía nam của mọi người truyền đến một tiếng nổ rung trời. Đám người thông thiên, mặt vũ hề nhanh chóng nhìn tới Đó là cương vực vĩnh hằng Khổng hoàng thiên đối chiến trường sinh đại đế Mặt vũ hề lập tức nói Hai người bọn họ, chung quy vẫn đánh nhau sao? Ôi! Diêm xuyên khe khẽ thở dài cảm thấy hết sức tiếc nuối Trường sinh đại đế xem như là bạn tốt của mình Năm đó khổng hoàng thiên đã có ơn cứu mạng đối với mình, lại có huyết mạch chi duyên. Bây giờ hai người lại hung hãng đối chiến. Diêm xuyên cảm thấy có chút tiếc hận. Cùng lúc đó tại cõi âm, Đại Tần Thành. Đại Tần Thành phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang. Khí tức tốt lành dày đặc. Tại triều đô Đại Trăng, Đông Ngoại Châu, tất cả đều an lành. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quan từ phía nam bay tới. Đó lại là hình thể của một đứa con nít. Vẽ mặt đứa trẻ con đầy lo lắng cùng với bi thương phẫn nộ. Diêm xuyên, diêm xuyên, ngươi nhất định phải cứu được chủ thượng. Đứa trẻ vừa bay về phía đại Tần thành, vừa chậm rãi tự nói với mình. Cõi âm, đại Tần thành. Bên ngoài hoàng cung. Một đứa con nít với vẻ mặt lo lắng đang lao tới. Đứng lại, yêu vật phương nào dám can đảm tự tiện xông vào đại tầng thành. Một thủ vệ trong thành bỗng nhiên ngăn cản đứa trẻ lại. Ta muốn gặp Diêm Đế, nhanh! Đứa trẻ lo lắng nói. Gặp Thiên Đế sao? Ha ha, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn gặp Thiên Đế. Thủ vệ kia cười lạnh nói thần lực. Đứa trẻ quác khẻ, ầm, um, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ lấy đứa trẻ con. Ta là Thất Sát Quân đoàn trưởng thứ 6 của thiên giới Trường Sinh. Ngươi nhanh, nhanh đi thông báo với Kim đế. Ta có chuyện quan trọng muốn cho hắn biết. Nếu làm ảnh hưởng tới chuyện lớn, ngươi nhất định sẽ bị hỏi tội. Đứa trẻ nổi giận nói Tinh lực Đây không thể là giả được Đây chính là cường giả kỹ thứ hai Thất sát Tuy rằng nhìn thế nào cũng không giống Nhưng thủ vệ đại tần thành suy nghĩ kỹ càng Đương nhiên sẽ không tiếp tục cố tình gây sự Tuy không đến nỗi lập tức vẫm báo với Diêm Xuyên Nhưng hắn sẽ nhanh chóng báo lên cấp trên Tinh tức nhanh chóng truyền tới chỗ Cương Thi Diêm Xuyên. Lúc này Cương Thi Diêm Xuyên cũng đang hao tổn tâm trí vì trường sinh đại đế. Bỗng nhiên nghe nói có một đứa trẻ tự xưng là thất sát đến đây Cương Thi Diêm Xuyên lập tức đồng ý tiếp kiến Đứa trẻ con nhanh chóng được truyền tới trước mặt Cương Thi Diêm Xuyên. Nhìn đứa trẻ con Diêm Xuyên nhất thời có chút sưởng sờ. Thất sát. Đứa trẻ này là thất sát sao? Diêm đế, ngươi phải cứu lấy chủ thượng. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu chủ thượng thôi. Thất sát lập tức khẩn cầu. Thần sát diêm xuyên thoáng thu lại. Trường sinh đại đế bị làm sao? Còn nữa tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Thất sát lập tức nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe thất sát kể lại một hồi, Diêm Xuyên nhất thời hiểu rõ tất cả. Chẳng trách, chẳng trách trường sinh Đại Đế bỗng nhiên lại thay đổi tính tình như vậy. Hóa ra, hắn đã bị tử vi Đại Đế khống chế. Sắc mặt Diêm Xuyên âm trầm nói. Trong thiên hạ ngày nay ta lại không biết phải tìm ai. Chỉ có Diêm Đế và Chủ Thượng đã từng có giao tình. Ta khẩn cầu Diêm Đế ra tay. Thất sát khẩn cầu nói. Ta biết. Đối địch với tử vi Đại Đế là rất khó. Ta chỉ cầu mong Diêm Đế có thể đánh thức tư tưởng của chủ thượng. Xem như. Thất sát không ngừng khẩn cầu. Nhìn đứa trẻ với thân thể yếu ớt kia muốn quỳ xuống lại, Diêm Xuyên lập tức vung tay lên. Một cổ lực lượng lập tức phóng tới ngăn cản thoát sát cuối lại. Trường sinh đại đế có thể có được thần tử như ngươi là phúc khí của hắn. Cũng không ủ ổng công hắn tín nhiệm ngươi nhất. Yên tâm đi. Cho dù không tính đến giao tình giữa ta và hắn. Chỉ tính tới thời gian trước tại cương vật Vĩnh Hằng. Hắn xuất thủ tú ta. Ta cũng sẽ không nhìn hắn trầm luôn. Trước hết ngươi cứ ở lại đây, một thân thể khác của ta sẽ lập tức đi của hắn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng tạ ơn Diêm đế tạ ơn Diêm đế. Thất sát cảm động đến rơi nước mắt nói. Dương gian tử vi thiên giới. Tử vi đại đế ngồi ở bên trên Long ỉa ánh mắt lại nhìn về phía nam quan sát cuộc đại chiến tại cương vực Vĩnh Hằng. Đứng bên cạnh tử vi đại đế là tả phụ, hữu bật. Khổng hoàng thiên và trường sinh đại đế rốt cuộc đã bắt đầu khai chiến. Không biết cuối cùng kết quả sẽ thế nào. Tả phụ nhớ mày nói. Khổng hoàng thiên có tu vi thập lục trọng thiên. Là thiên hạ đệ nhất nhân của kỷ thứ ba. Danh tiếng và thực lực của hắn đều là sự thật. Cho dù là một đám đại đế kỷ thứ hai, có vài người chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Đây chẳng qua là đại đế khác. Nếu đối mặt với chủ thượng, khổng hoàng thiên khẳng định không bằng. Hữu bật cười nói. Tử vi đại đế không tỏ rõ ý kiến. Nếu như trường sinh đại đế thắng Vậy không thể tốt hơn Nhưng nếu như khổng hoàng thiên thắng thì sao Tả phụ lại nói Khổng hoàng thiên không có cường đại như vậy chứ Ngoại trừ chủ thượng ra Trong một đám đại đế kia Trường sinh đại đế cũng là một trong những người mạnh tới cực điểm Hữu bật cao mày nói Sau khi trận chiến này qua đi Mặc kệ trong bọn họ ai thắng ai thua trẩm đều thắng Tử vi đại đế cười nói Ánh mắt tả phụ hữu vật sáng ngời Chủ thượng anh Minh Hai người thở dài nói Đúng vậy Cho dù khổng hoàng thiên thắng Vậy thì thế nào Khẳng định khổng hoàng thiên phải trả một cái giá lớn Đến khi đó tử vi đại đế căn bản không cần phải trả giá quá nhiều, đã có thể chôn vùi khổng hoàng thiên. Từ thời điểm cuộc chiến đấu giữa trường sinh đại đế và khổng hoàng thiên bắt đầu bắt đầu. Đã có một nửa hoàng tây nam châu. Nam ngoại châu tiến vào trong túi tử vi đại đế. Trường sinh đại đế đối chiến với khổng hoàng thiên. Trong nháy mắt chấn động kịch liệt đã dẫn tới các cường giả trong thiên hạ đều chú ý quan sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 126 lại chiến đấu tại cương vực Vĩnh Hằng bờ Ác Ngoại Châu trước Thanh Long Điện Thanh Long Đại Đế dẫn theo một đám thuộc hạ cũng nhìn về phía Nam Khổng tước sòi đuôi, che đậy thiên hạ. Ánh mắt thanh long đại đế ngưng trọng nhìn về phía cương vực vĩnh hằng xa xôi. Chủ thượng tại cương vực vĩnh hằng, thực lực của khổng hoàng thiên thật sự mạnh như vậy sao? Hắn có thể cường hãng hơn trường sinh đại đế sao? Một thuộc hạ hiếu kỳ nói. Không sai, khổng tước linh che kín bầu trời, tất cả cương vực vĩnh hằng đều bị bao vây. Hắn đối mặt với sự trùng kích của trường sinh đại đế thậm chí có phần thành thạo điêu luyện. Khổng hoàng thiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ ba. Thanh long đại đế trầm giọng nói. Hắn lợi hại như vậy sao? Thuộc hạ kia kinh ngạc nói. Báo! Lúc này bỗng nhiên lại có một thuộc hạ chạy tới. Thế nào? Thanh long đại đế nghi ngờ nói. Chủ thượng, thám tử của chúng ta từ Tây Ngoại Châu lấy mạng bài truyền tin tức đến. Diêm Xuyên xuất hiện tại thành Lạc Dương của Thiên Đình Đại Chúa. Thuộc hạ kia bẩm báo nói. Thành Lạc Dương sao? Vâng, Lạc Dương. Ngoại trừ Diêm Xuyên ra còn có thông thiên giáo chủ và một đám người mang hồ lô trên lương. Người thuộc hạ kia nói. Thanh Long Đại Đế nhìn về phía Nam, lại nhìn về phía Tây Nam. Như vậy là tốt rồi. Hiện tại trẩm sẽ đi Lạc Dương. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói. À, chủ thượng không cần chờ tới lúc cuộc đại chiến giữa khổng hoàng thiên và trường sinh Đại Đế kết thúc sao. Không cần cương vực vĩnh hằng bên kia hết sức hỗn loạn. Chỉ có thể nhìn thấy Đại Khái. Vậy không bằng không nhìn nữa. Nếu như Diêm Xuyên, Thông Thiên đều đang ở Thành Lạc Dương, Vậy hiện tại ta đi qua đó bắt bọn chúng. Bằng không, sợ là lát nữa hắn sẽ không còn ở đó. Thanh Long Đại Đế trầm giọng nói. Vâng, các ngươi trong coi Thanh Long Điện chờ trẩm trở về. Ờm, trong lúc đang nói chuyện, Thanh Long Đại Đế bay vút lên trời tên. Nhanh chóng bay về phía Tây Ngoại Châu Tây Ngoại Châu bên trên một khu vực biển rộng mênh môn Mặt vũ hề hóa thân Phượng Hoàng Đen Mang theo Diêm Xuyên nhanh chóng bay về phía cương vực Vĩnh Hàng Miu Miu chuyến đi này rất nguy hiểm Ngươi không nên đi theo chúng ta Diêm Xuyên đứng ở trên lưng Phượng Hoàng Đen kêu lên Meo ta muốn đi Mỗi lần ngươi đi đánh nhau đều không dẫn ta theo Miu Miu tỏ ra vô cùng đáng thương nói Diêm Xuyên cười khổ một hồi Quên đi Miu Miu có thần thông không gian Đến lúc đó nếu gặp nguy hiểm Miu Miu có thể bỏ chạy trong nháy mắt Diêm Xuyên Vừa nãy chúng ta đi gấp như vậy Thật ra đã xảy ra chuyện gì Mặt vũ hề mang theo diêm xuyên bay rất nhanh, nói Trường sinh đại đế bị khống chế Diêm xuyên trầm giọng nói Sao? Hắn chiến đấu một trận với khổng hoàng thiên không phải do hắn tự nguyện, mà do bị tử vi đại đế khống chế tư tưởng Hiện tại hắn đã trở thành một con rối của tử vi đại đế Ta nhất định phải mau chống đi hủy bỏ trận giao đấu này Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hủy bỏ. Nhưng hiện tại trường sinh đại đế lục thân không nhận mà. Mặt Vũ Hề lo lắng nói. Lần trước chúng ta gặp nguy hiểm, hắn có thể việc nghĩa chẳng từ nan tới giúp chúng ta. Lần này hắn gặp phải nguy cơ như vậy ta tất nhiên phải đi vào giúp hắn. Diêm Xuyên khẳng định nói. Nhưng... Nhưng làm sao có thể hủy bỏ trận giao đấu này được. Hai người bọn họ đều có thực lực thập lục trọng thiên. Mặt Vũ Hề lo lắng nói. Sẽ có biện pháp. Hai mắt Diêm Xuyên hiếp lại. Trong lúc Thanh Long Đại Đế lao về phía Tây Ngoại Châu. Diêm Xuyên và Mặt Vũ Hề. Miu Miu đã rời khỏi Tây Ngoại Châu. Đi tới cương vực Vĩnh Hằng. Tại Tử Vi Điện, Tử Vi Đại Đế đang quan sát cuộc đại chiến diễn ra tại cương vực Vĩnh Hằng Nam Ngoại Châu. Bỗng nhiên có một thuộc hạ đến báo. Chủ thượng, sao? Tử Vi Đại Đế nghi ngờ nói. Thanh Long Đại Đế đã rời khỏi Thanh Long Thiên Giới. Thuộc hạ kia mở miệng nói. Ồ, ánh mắt Thanh Long Đại Đế đột nhiên sáng ngời. Ngay vừa lúc này. Bắc Ngoại Châu truyền tin tức đến. Thanh Long Đại Đế tiến về phía phía Tây Nam. Có khả năng hắn đi Tây Ngoại Châu. Thuộc hạ kia nói. Liên tục chú ý tới tung tích của Thanh Long Đại Đế. Tử Vi Đại Đế hiếp sâu một cái nói. Nói xong Tử Vi Đại Đế từ trên Long ỉ đứng lên đi tới giữa đại điện. Tả phụ hữu bật đi theo phía sau. Ngươi lại tự mình đi ra Cũng tốt Ha ha Một khi đã ra khỏi thanh long thiên giới Vậy ngươi cũng đừng mong trở về được nữa Ánh mắt tử vi đại đế nhất thời cứng lại Tử vi đại đế dùng mắt quan sát khắp nơi một lượt Dường như muốn tự mình tìm kiếm tung tích của thanh long đại đế Tuy nhiên thiên hạ quá rộng lớn Không có mục tiêu cố định Tử Vi Đại Đế muốn tìm kiếm Thanh Long Đại Đế thật giống như mò kim đáy biển. Căn bản không nhìn thấy. Tử Vi Đại Đế vung tay lên, hắn từ trong Đại Điện Tử Vi Điện bay ra ngoài. Lúc này Tử Vi Đại Đế an vị ở quảng trường Tử Vi Điện. Vừa quan sát cương vực Vĩnh Hằng. Vừa tìm kiếm Thanh Long Đại Đế. Sau thời gian gần 2 ngày. Mặt Vũ Hề lấy tốc độ cực nhanh, mang theo Diêm Xuyên đã tới cương vực Vĩnh Hằng. Đây là lần thứ hai Diêm Xuyên tới đây. Lần trước Diêm Xuyên bị thôn thiên vị thú nuốt vào tiếp theo gây họa loạn khắp cương vực Vĩnh Hằng. Lúc này, Diêm Xuyên, Mặt Vũ Hề, miêu miêu đứng ở bên ngoài cương vực Vĩnh Hằng. Nước biển xung quanh cương vực vĩnh hằng đều dâng lên những cơn sóng gió động trời. Giống như ngày ấy, cương vực vĩnh hằng lại xuất hiện hiện tượng sụp đổ, bị bao phủ trong biển lửa, biển mây mù. Bên trong bắn ra từng kiếm quang chói mắt phóng đi bốn phía. Phía bên ngoài còn có rất nhiều khổng tước linh vòng bền, che khuất tất cả mọi điều diễn ra bên trong. Ở cách đó không xa. Lần lượt có hai đám người đang đứng Một bên là khổng tứ tử khổng hạt tự dẫn dắt quần hùng Nam Ngoại Châu Một phía khác là một đám quân đoàn trưởng của thiên giới trường sinh dẫn dắt một đám thuộc hạ Người của hai phe đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng Nhìn thấy đám người Diêm Xuyên đến đây Người của hai phe đều cảm thấy có chút bất ngờ Mêu Diêm Xuyên Làm sao bây giờ? Miu Miu hỏi Đi, chúng ta đi vào Diêm xuyên nói “Meo được Miu Miêu và mặt vũ hề lên tiếng trả lời Ba người đạp không xong vào chiến trường đang bị sương mù dày đặc và khổng tước linh bao phủ Một đám cường giả khổng gia và cường giả thiên giới trường sinh đều có phần sưởng sờ Tuy rằng bọn họ muốn đi tới ngăn cản, nhưng tất cả đều đã muộn. Đám người diêm xuyên và mặt vũ hề đã biến mất trong sương mù dày đặc. Tây ngoại châu, thành lạc dương. Nhờ có thông thiên giáo chủ trợ giúp, võ chiếu nhanh chống đoạt lại thân thể của mình. Ma huyện, ngươi đúng là ma huyện. Bị đánh về nguyên hình thú giao hoán, bám vào trên người một cung nữ. Hắn sợ hãi quay về phía võ chiếu kêu lên. Hờ! Võ chiếu hừ lạnh một tiếng. Mời bảo bối thu. Mộng tam sinh quát to một tiếng. Con thú giao hoáng cuối cùng đã bị thu vào trong hồ lô hồng môn. Cáo từ. Mộng tam sinh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười 12 hai chương 127 thanh long đại đế đột kiếp N Ối xong, mộng tam sinh đạp không rời đi Tiến về phía vị trí sơn cút nơ diêm xuyên ngân đồng đang bế quan Sư muội, chúc mừng Thôn thiên cười nói Võ chiếu khe khẽ thở dài cười khổ nói Chúc mừng cái gì tất cả chỉ hồi phục lại như lúc ban đầu mà thôi Diêm xuyên vội vã rời đi như vậy, không biết hiện tại bên kia thế nào. Thông thiên hiếp sâu một cái nói. Thần sắc võ chiếu lại tỏ ra lạnh nhạt không để ý lắm. Đúng lúc này, ầm, một khí tức cường đại sông thẳng thành lạc dương. Đây là khí tức của thanh long đại đế. Trong đại điện, thông thiên giáo chủ nhất thời biến sắc ngoại châu, một sơn cốc nhỏ. Mộng Tam Sinh mang hồ lô hồng môn trên lưng bay xuống sơn cốc. Bên trong sơn cốc đã có một nhóm người tụ tập. Đó chính là Tạ Tinh Tinh, Mạnh Dung Dung, Bạch Khởi, Kim Đại Vũ và sáu rồng. Bạch Khởi, Kim Đại Vũ, Mạnh Dung Dung đang bảo vệ một tòa đại điện. Hi hi hi, dung dung, để ta vào tham đi. Ngày đó ta đã cảm thấy kỳ quái Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy được đại điện này Sa tinh tinh cười nói Mạnh dung dung lắc đầu nói Sa tinh tinh, ngươi đã nhận được đủ thú giao hoán Ngươi hãy trở về đi thôi